Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 376 Thánh nhân tích huyết. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz ha quen thuộc cảnh tượng. Rất nhiều nói ánh mắt quét về phía Đinh nhạt đều là cảm giác giật mình. Trước đây không lâu, Đinh nhạt cũng là như thế nhanh như tia chớp trấn áp Minh Hà lão tổ một vị phân thân. Khi đó Rất nhiều người cũng làm thành một loại may mắn Nhưng bây giờ Đinh Nhạc dĩ nhiên lại như vậy Trấn áp chuẩn đề đảo nhân một vị lục trưởng kim thân Này lục trưởng kim thân mạnh mẽ Sức chiến đấu là không chút nào thua với tam thi hóa thân Phật môn vô thượng bí pháp Chuẩn đề đảo nhân kiêu ngạo Lẽ nào liền như vậy không đỡ nổi một đòn sao Oanh Bất chu ấm ầm ầm hạ xuống Một trận vang lớn Cái kia lục trưởng kim thân Thân thể chính là nước thành bốn mảnh Từng con từng con cánh tay Đều là bị chấn động vì là nát tan Có dòng máu vàng Từ khói miệng phun ra Ánh mắt kinh hãi Hôm nay liền diệt ngươi vị này kim thân Đinh nhạc quát lạnh Trong tay xích kim bào thạch hơi động Một cây thánh mâu chính là hóa thành Bắn nhanh ra như điện Nhắm thẳng vào kim thân đầu lâu Lớn mật Chuẩn đề đảo nhân gầm lên Cũng không kịp nhớ cổ đỉnh Nếu như kim thân bị diệt Tuy rằng không giống tam thi hóa thân Vẫn lạc như vậy hội nguyên khí đại thương Nhưng cũng là sẽ cho người thương một ít nguyên khí Uống hồ Ngưng tủ một bộ kim thân Chỉ là thời gian hao phí chính là dài đằng đẵng Làm sao có thể liền như vậy bị hủy cơ chứ Thân hình xoay một cái Chuẩn đề đảo nhân đến đinh nhạc trước người Thất bảo diệu thổ bột một tiếng đánh nát thánh mâu Đón lấy Thịnh nộ chuẩn đề đảo nhân Một tay kia nắm ra trì thần sử Ra tay nhanh như chớp giật Phịch một tiếng Đánh vào đinh nhạc trên người Đem đinh nhạc đánh bay ra ngoài Huyết tung một chỗ Trước tiên diệt ngươi cũng như thế Chuẩn đề đảo nhân thân hình hơi đồng Lại đổi theo đinh nhạc Gia trì thần sử nhắm đinh nhạc đỉnh đầu ném tới Tiên sư cẩn thận Đại vũ mọi người kinh hãi Vội vã ra tay Cậu đỉnh một đường ong ong chấn động Hảo nhiên vô biên Để gia trì thần sử đều là vì đó mà ngừng lại Đón lấy Cửu đỉnh va về phía chuẩn đề đảo nhân Chỉ có trí bảo Nhưng chỉ bằng ngươi chờ Nhưng là hoang phế này Các loại trí bảo Chuẩn đề đảo nhân cười gần Thất bảo diệu thụ soạt lên Phật quang đảo đảo Phịch một tiếng Dĩ nhiên để cửu đỉnh xuất hiện Một tia rối loạn Cửu đỉnh một thể bị phá Đón lấy Một đảo Phật quang cuốn lên một đỉnh Trực tiếp kéo ra ngoài Đại vũ mọi người sắc nhất thời thay đổi toàn lực thôi thúc cùng chuẩn đề đạo nhân tranh cướp đại đỉnh. Âm âm âm. Song phương đại chiến ở hoàng đô bên trong gây nên mạnh mẽ náo loạn. Tuy rằng đều có khống chế thần thông uy năng tán. Nhưng chỉ là cái kia khí thế mạnh mẽ tràn ra. liền có thể khiến người ta trực tiếp linh hồn tán loạn. Hoàng đô bên trong từng tòa từng tòa linh sơn đều là sụp đổ bốn đại thánh nhân ra tay cho dù có yêu tộc ra tay giúp đỡ nhân tộc phỏng chừng cũng là không cứu nhân tộc suy sụp xem ra không thể tránh miễn chúng ta đi mau mấy đạo nhân ảnh từ một tòa linh sơn bay ra nhìn thấy cái kia chuẩn đề đạo nhân vô biên khí thế nhất thời sắc mặt đại biến Một người nói một câu, lập tức hóa thành một đảo đổn quang Gấp bò chạy Mấy người này đều là nhân tục mời chào Đại La Kim Tiên Nhưng giờ khắc này Nhưng là trực tiếp bỏ qua nhân tục mà đi rồi Mà vào thời khắc này, rời xa Hoàng Đô Hoài Thủy Nơi cũng là ra kinh thiên động tính, nổ vang vang lớn chấn thiên Mấy đảo yêu khí trùng thiên cao to bóng người đứng lặng trong thiên địa Khí thế bàng bạc Làm một người càng là ánh mắt xem ra làm người ta sợ hãi Một luồng hung sát khí sông thẳng tới chân trời Ở phía dưới Quần ma loạn vũ Yêu vân dài đằng đẵng Nối liền một đường Mang theo vô biên giít gào hồng thủy lao ra hoài thủy Thủy mãn đại điện Liền giấy núi đỉnh cao đều bao phủ lại Bắt đầu mở bãi tàn phá nhân tộc cửu châu Đại địa Hoài Thủy đại yêu ra Hoài Thủy làm loạn rồi Rất nhanh Liền muốn tin tức truyền đến Toàn bộ Hoàng Đô nhân tộc đều là tâm thần hoảng sợ Khó có thể bình tĩnh Người người đều nhìn về nhân hoàng bên kia Nhưng Đại Vũ mấy người cũng là phân thân thiếu phương pháp Chỉ là một cách chuẩn để đảo nhân liền để bọn họ tràn ngập nguy cơ Nơi nào còn có tinh lực đi ngăn cản hoài thủy đại yêu Bồng lai tiên đảo tiệt giáo đệ tử ra tay diệt yêu Đinh nhạc đứng dậy, lau đi khói miệng máu tươi Hét lớn một tiếng thanh chấn đồng cửu châu đại địa Nhất thời, từng vị tiệt giáo đệ tử hội tụ đến Trong đó mười mấy vị đại la đệ tử càng là tinh thần phấn chấn Thần thông Hoàng Đại, đón nhận Hoài Thủy Đại Yêu. Thêm vào mấy trăm ngàn nhân tộc Đại Quân tinh nhuệ ngăn cản. Cũng là tạm thời đem Hoài Thủy Đại Yêu cho chặn lại rồi. Oanh, chuẩn đề đạo nhân một lòng lưỡng dùng, một tay tranh cướp cửa đỉnh, một tay gia trì thần sử đánh về Đinh Nhạc. Lấy trận chiến này để ta phá kém trùng thiên. Đinh Nhạc cảm giác mình càng ngày càng tới gần sắp phá kém một khắc Thế nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ Hắn ánh mắt nhìn về phía chuẩn đề đạo nhân Muốn cùng thiên đạo thánh nhân giao thủ Cho mình gia tăng áp lực Một khắc đó muốn trước thời gian đến chiến Đinh nhạc ánh mắt cứng cỏi chiến ý sông lên tận trời Oanh, thánh thập tự giá cầm cố chi lực không gì sánh kịp Cho dù chuẩn đề đạo nhân cũng là khó mà tránh khỏi Gia trì thần sự rung động Xuất hiện sai lịch Đinh nhạt trực tiếp nhanh chân tiến lên Bất chu ấm chụp ở trong tay Chở tay đánh về chuẩn đề đảo nhân Đùng Chuẩn đề đảo nhân thân hình lay động Muốn tránh qua đi Nhưng bất chu ấm bên trên khí tức lưu chuyển Để thân hình hắn không khỏi chậm một tia Bất chu ấm chính là quẹt vào bả vai của hắn Nhất thời Mấy giọt máu tươi tiên đi ra Lách tách đều là châu nhuận khéo đưa đẩy Lấp lói hào quang Nhỏ xuống trên đất Đây là thiên đảo thánh nhân chi huyết Chuẩn đề đảo nhân sắc lập tức biến âm trầm cực kỳ Trong lòng sinh ra cam giận ngút trời Hoàng đô bầu trời đều là xuất hiện liền thiên mây đen Cuồng phong gào thét có nôi đình nổ vang từng trận Chính là trước kia cùng Minh Hà Lão Tổ đại chiến Chuẩn đề đạo nhân tuy rằng có chút chật vật Nhưng cũng là không có thương tổn được một điểm Hắn không làm gì được Minh Hà Lão Tổ Nhưng Minh Hà Lão Tổ cũng đừng nghĩ vượt qua hắn Nhưng bây giờ đây Chính là đại chiến thượng phong thời gian Hắn dĩ nhiên bị thương Bị một cái tiệt sáo đệ tử đời hay gây thương tích Mặc dù là một điểm không đáng chú ý tiểu thương Chỉ có pháp lực xoay một cái liền có thể khôi phục Trong bóng tối một ít đại thần thông giả đều là đưa án mắt Từ trên 9 tầng trời 6 đại cường giả đại chiến rời đi đi Trong lòng chấn động khó có thể tưởng tượng Hơn nữa, mỗi người cũng là có thể cảm nhận được chuẩn đề đảo nhân cái kia lửa sận ngập trời một vị thiên đạo thánh nhân mãnh liệt lửa giận tuy rằng chuẩn đề đạo nhân ở thiên đạo thánh nhân ở trong vẫn luôn là lót đáy yếu đảo hành. đạo hành đạo hạnh không bằng người luận trí bảo trí bảo cũng không sánh được những người khác thân hình có vẻ đơn bạc vô cùng nhưng này cũng xem là cùng ai so với xa thiên đạo thánh nhân cái kia một cách vòng nhỏ thử hỏi hồng hoang Mấy người có thể lời nói hùng hồn Nói nhất định có thể thắng được chuẩn đề đảo nhân Âm Gia trì thần sử cương mãnh vô cùng Căn bản không có cho đinh nhạc lùi về sau thời gian phịch một tiếng nện ở đinh nhạc ngực liền muốn xuyên qua đinh nhạc ngực Máu tươi tràn ra Đinh nhạc trong thời gian ngắn trọng thương Trở lại Đinh nhạc ánh mắt một lệ Hét lớn một tiếng Không lùi mà tiến tới Xích kim bảo thạch bay ra Chặn lại rồi ra trì thần sử Thánh thập tự giá càng là thánh quang ngập trời hướng về thanh liên bảo sắc kỳ trên quét qua Cầm cố tái hiện Đinh nhạt thân hình lóe lên Đến chuẩn đề đạo nhân trước người Sơ tay chính là lập trưởng chém thẳng vào Mang theo cương phong cuồng liệt Âm Một tiếng Phá chuẩn đề đảo nhân Phật quang hộ thể Phịch một tiếng bổ vào chuẩn đề đảo nhân trên người Ngập trời cự kiệt tác sùng. Chuẩn đề đảo nhân thân hình một thoáng chính là bị đánh lùi sút lui mười mấy bộ Mỗi một bước sấm đại địa đều là sản nước một mảnh Chưa xong còn tiếp